khi biết được nhóm nhường lùng đã có tính toán sẵn sau khi vượt thoát khỏi đầm sụ tình đại liên gật gù ít ra cũng phải vậy chứ biệt động quân đâu chỉ biết cầm súng xông trận thôi đâu Nhưng có điều, bốn thằng tù áo quần sắc nát, đầu cổ châm bông, trong y hệt như cái ban thế này lại xuất hiện giữa thị tử đông người, thiệt đúng y chang, là bốn thằng khủng ra tỉnh. Khỏi cần ra xét giấy tờ là gì cho bất công, tụi công an cũng biết ngay, nếu không là phạm nhân trốn tù thì cũng là phường đạo tặc, bị bắt lại là kẻ chắc.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 Mẹ kiếp một dãy đất gần 330 ngàn cây số vuông Mà chẳng có được một thước vuông nào để cho tụi mình nương náu trô yên Ông cầm số tiền này làm lỗ phí đi chung với thằng Tiến Còn tôi đi với thằng Đĩa Mình hẹn gặp nhau ở hồ nước ngọt Sóc Tranh Sau đó cùng nhau kéo tróc lên biên giới cao nguyên Đánh giải chiến lùi trùn luôn Tôi bắt người quân nhân dù chớp chớp cảm động vì tình huynh đệ chi tù của người anh em biệt động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 Ôi! Cuộc đời một chiến binh gậy súng Ôi! Thân phận kẻ chiến bại Anh ngước lên, nhìn mặt trăng méo mó treo nghiêng rồi gật đầu Ê! Thằng em mày nói đúng Quê hương của mình vợ không còn chấp nhận tụi mình nữa rồi Cô ai muốn rời xa nơi mình trùng nhau cắt chúng để làm người ly hương đâu chứ Hê! <cười> Nhưng gặp thời thế, thế thời phải thế Vần rạng đông vẫn còn e ấp ngượng ngùng Chưa chịu ngoài lên Vạn vật còn ngủ mê trong bàn sương sống Trên cánh đồng bên mông Có hai cái bóng mờ Kẻ trước, người sau Âm thầm đến bước trên bờ kênh Dưới hàng so nửa tiểu cành Vì ôm nặng hạt sương mai Sau vài câu trao đổi ngắn gọn Bọn bốn người chia tay Anh cụ nhảy dù Và hai tiếng lặng lẽ đi theo đường ruộng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 Có lẽ là người ta chỉ kéo vào ban ngày thôi. Đón thì đoán như vậy, Nhưng khi băng ngang một cái tròi, Hai tiếng lúc nào cũng phải về vặt, Dòng trước, dòm sau, rồi mới bước tiếp. Kẻ mà có tịch thì thường hay rụt rịch ấy mà. Chợt anh ta để ý ngay phía trước, Lại là một cái tròi lá nhỏ xíu, Nhưng có hai chiếc chi giống ân như xuồng Hay ghe đỏ dưới dòng kênh. vì còn hơi xa và sương mù khá dịu nên dù nhướng cặp mắt cố xoay thủng bằng sương hai tiếng cũng chẳng thấy được rõ ràng. rồi đi thêm một đoạn nữa, do cho kỹ hơn thì ra đó là hai chiếc thuyền bơm nước. loại thuyền bơm nước này ít thấy xuất hiện ở biển cái trầm nên hai tiếng ngỡ ngàng là phải.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 Nên anh con trai định nhãn dầm cho chỉ, coi cái thằng nào làm cái chuyện kỳ cốt với nè Cái tướng ốm nhôm ốm nhách này, nhìn sao thấy quen quá. Nhìn khuôn mặt thì chẳng thấy rõ, vì hắn đang cúi gầm lại lấy lại để Tình đại liên cũng như hai tiếng, anh ta kinh ngạc, đứng lại há hốc môn để nhìn. Tiếng nhìn không nổi nữa, nên đánh bảo lên tiếng hỏi.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 tiếng nhận ra gai là thằng đặc em nhận ròn. Tụ cha cái thằng dốc tỳ này, Làm cái quái gì mà lại lục sinh xỏ nghe thấy phật ứng, Nó làm như mình đã chết quen từ hồi đời nào vậy? tiếng mừng sợ hỏi nhanh, Ít thằng dần, mày làm cái gì ở đây vậy mày? Sao đương như không lại biểu là tao chết, Cái thằng ăn mắm ăn muối, Nói bậy nối bả hoài mày? Tên thanh niên nọ đúng là dần ròn,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 kể chuyện ma để hù con gái thì ngon lành lắm nhưng tới thì gặp ma dù ma tưởng tượng bà chót bà nhán thôi nó cũng sợ đến nỗi sắp chết chết tới nơi khi nghe hai tiếng gọi thì dần cố dướng mắt lên để ý phía dưới đất bởi nó nghe người ta nói là ma quỷ thường đi chân không tránh đất nó thấy vài tiếng bước lên cỏ sào sào như vậy thì đâu có phải là ma cho nên chắc là gã chưa có chết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 ở nhà chị tư bả còn lập bàn thờ làm 49 ngày một trăm ngày ông đùi đám dỗ cho ông nữa kêu kìa, kìa tình đại liên chẳng có hiểu vô tê gì ráo trọi nhưng nghe chuyện hơi lạ cho nên cũng tò mò đứng nghe anh ta thấy hai tiếng trợn mắt há miệng người thì nhảy dựng lên như sắp té nữa đúng quá rồi mình còn đang sống nhăn săn ra đây à mà ở nhà đã lên bàn thờ rồi ư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 Nó thấy hai người tù trốn cậy, nguy hiểm sinh sập tứ hướng. Dân lái chiếc thuyền bom của nó đưa hai người ra tận lộ xe ngoài bảy sào. Thấy người bạn nghèo của mình, quần áo thì rách nát, đầu cổ tóc tai chầm bom. Dân lấy quần áo của mình biểu tiếng thay đổi. Còn hai tình, vì to con nhận dàng cho nên quần áo của tụi nhỏ, thì làm sao anh ta thọt vô cho vừa? Thôi! Thì cứ để vậy, đợi lúc ra đến lộ xe rồi mới tính sao đi. Khi sắp từ giả nhau, dần bình rịnh nói với tiếng. Chưa tại nhau biết ngày nào mình gặp lại hả ông tiếng. À, nãy giờ gặp ông thua mừng quá nên quên chuyện này. Chị Tư á, chị cũng giọt luôn rồi ông tiếng ơi. Chú thêm bảy với mấy đứa nhỏ đi trước, vài tháng sau chị Tư cũng giọt luôn. lúc đó tôi bận đi học lớp dẫn hành mấy chiếc thiền bom mất dịch này nè nên ba bốn tháng đâu có về nhà tới chừng về thì hay tin mới tá quả còn mình bây giờ bà con đi thiếu điệu muốn chống trơn hết đồ đó ông ơi tôi cũng muốn đi kiếm con quanh lắm nhưng nhưng mà mình nghèo quá tiền còn không có uống cà phê thì dạng ở đâu mà lo đi chứ thằng nhóc biết yêu tình yêu đầu đời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 Nghe phong phanh thì đẹp biết tiếng cùng địa đàn bị giam nơi ấy. Cô ả đèn làm thân với một người trong tổ chức chạy chọt lo lót để nói chuyện móc nối, gạt từ tình kiếm một mớ. Nếu ít thì làm vốn sống lai rai, nhiều thì tìm đường vượt biên luôn cho sướng. Muốn tìm người để thực hiện kế hoạch thì đâu có khó gì, thần quân báo.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 Thôi kệ, nó là tinh thần, thì cứ việc gọi nó là thần quân báo cho xong. Thần quân báo hành nghề chạy xe ôm kiếm sống. Nhưng chỉ có một giò nên thường thì chẳng ai dám đi xe của hắn. Bỏ tiền ra thì người ta muốn đi một quốc an toàn, chứ có ai dám mang cái mạng mình giao cho cái thằng que Lái xe có một cẳng, không bị xe khác tông, thì cũng chóng mông xuống ruộng, mé đầu sức trắng chưa chẳng phải chơi. Bởi thiên hạ sợ chết nên chúa xe ôm thân quân báo, lúc nào cũng ế độ hắn hay ngồi ngách vật, nói chuyện tầm phào bên gánh sôi của con đẹp. Cũng vì vậy mà con đẹp biết hắn có quen với mấy sếp lớn ở tỉnh nên thỉnh thoảng quơ quào ra một vài mối, chạy chọt xong được chia chác chút đỉnh sống tạm qua ngày. Vì chớ đang ế độ, lại thèm ế vợ, gặp người đẹp, rù rì chuyện mần ăn, lại thêm hứa hẹn tùm lum thì hỏi sao không khoái. Chỉ trong vài ngày bàn mua tính kế, cô Út đẹp, dẹp thúng xôi, sắc giỏ về cù lao quốc gia với cả nhân tình mới. Thân quân báo chưa ai? Để cho chắc ăn, thân còn biểu đẹp rủ thêm hiển.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 tàu đò suy ngược thường hay ghé vào đưa dướ khách. Bến tàu, bến xe là nơi tụ tập những người bán hàng rong, qua vặt Bến tàu ở đây cũng không ngoại lệ. Có nhiều bán hàng rong cho tàu đỏ thì hơi cực một chút. Thường thì họ chỉ ghé vào năm, ba phút rồi tắt bến. Người bán lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này mang hàng xuống từng chiếc đò, len lỏi trong đám hành khách mà rao bán. Tơ xin.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 Bà con Vàm Nhân Mỹ mới té ngửa khi biết con nhỏ nghèo xác nghèo sơ bán bánh lá dừa dạo lại có số vượt biên, bước lên tàu là đi lọt liền. chồng khi có lắm người đi hoài mà chẳng tới đâu, ngược lại bị tán ra bại sản và ra vào tụ như ăn cơm bữa. Quả thật, cũng như nhiều bà con ở Vàm Nhân Mỹ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 áo quần bánh bao một lần nữa chia làm hai nhóm đón xe đò lần mò lên châu đốc đi theo lộ trình 8 ngọt đã chỉ dẫn nhờ những năm này công an giao thông thì ít nhưng thuế vụ chẩn xe thi nhiều thuế vụ chẩn xe thì chỉ xét những hàng hóa trốn thuế hoặc hàng lậu người thì chúng đâu có ngó ngàng gì tới thành thử bốn tên trốn tù đi trốn mà khỏe xe. Chỉ việc ngồi xe hóng gió nói chuyện tào lao Hai ngày sau Nhóm bốn người có mặt ở nhà của tắm Ngọt Tại chợ Tân Châu Ngồi vào bàn ăn đằng sau ngôi nhà sàn cây cửa hậu ra dòng củ lông Nhưng lùng Sức cảnh sinh tình Hứng chí ngâm nga Chàng đi châu đốc Nam Giang Nỗi sầu thêm chịu đã mang một mình Anh đi châu đốc Nam Giang Viết thơ nhắn lại <cười> em khoan lấy chồng Tám ngọt đang lật trao Bên nội mắm kho tổ chẳng Nghe anh sáu mình bữa nay Cao hứng thi phú ngâm nga Thì máu nghệ sĩ hát hò Cũng trổ dậy Nàng lên tiếng phụ họa Đèn nào cao bằng đèn châu đốc dốc nào cao bằng dốc nam giang đối nó em chiều cùng chàng xuống sống ra biển xuống sống xa biển lên ngàn cùng theo đối với cô đạo hát tám sàn c tức ả tám ngọt thì hai tiếng và ba địa đã quá quen Cho nên đâu có lạ gì cái cánh ưa cười đùa, ngã ngấn của thị. Chỉ có anh cậu nhảy dù thì chưa bao giờ gặp qua. Chưa gặp lần nào, nhưng nghe hai người xứng hỏa vui quá, Nên đại liên cũng nổ mấy phát liền cho xôn. Đèn nào cao bằng đèn châu đốc, Sứ nào dốc bằng xứ nam giang. Một tiếng em thang, ba bốn đôi vàng anh hông tiếc anh lấy đặng em rồi he he, anh trốn biệt lánh thân tiếng cười sáng khoái của bốn hảo hớn như không bao giờ chấm dứt được thoát ra khỏi tù và sắp được dù chuyện đời y như một giấc mơ ra khỏi địa ngục chân bước tới ngưỡng cửa thiên đàng Phải cười cho quên hết cái dĩ vãng rách nát Của một thời vừa vứt lại Nhưng lùng tròn vai qua hai thằng em đang ngồi hai bên Phản một câu nghe hăng hết sức Kể từ bây giờ không còn đạo viên tam kích nghĩa nữa ngang hai đứa Tụi mình bốn đứa Nên phải gọi là cái gì cho nó xôm xôm chút xíu đi Ừ, đầm sụ tư quái <cười> Được lắm